Các bạn đang nghe tại đọc Có quá khứ, hiện tại, tương lai, mà chỉ có thời điểm lựa chọn. Tháng năm, trên đường đã bắt đầu có không khí của mùa xuân. Bức tường hàng rào bên nhà hàng xóm đã bắt đầu nở đầy hoa. Đi bộ trong không khí sẽ ngửi thấy hương thơm phảng phất, không biết đó có phải là ảo giác hay không. Bệnh tình của Hà Kinh tiến triển nhanh hơn so với dự kiến. 3 tháng trước, bác sĩ từng đề cập đến nếu không làm giải phẫu, hiện tại có thể uống thuốc. Nhưng không thể ngăn cản bệnh chuyển biến xấu đi Chỉ có thể trì hoãn Nhưng là hiệu quả trị liệu mỗi người đều khác nhau Nếu mỗi ngày có thể làm đủ lại vận động Duy trì hoạt động thân thể Mỗi ngày sao chép báo chí, đọc sách Chậm rãi duy trì chức năng Như vậy phòng chừng sẽ có sự lạc quan Hạ Kinh có thể chống đỡ được 3-4 năm Chúng tôi từng nghĩ đến biện pháp Mổ lấy não tụ Nhưng bây giờ vì nơi máu tụ Có những dây thần kinh quan trọng Nguy cơ phẫu thuật là rất cao Đại khái chỉ có hai phần sống sót, nên chúng tôi cũng không đề nghị tiến hành phẫu thuật nữa. Tạ Kiệt đến nay vẫn còn nhớ rõ âm thanh của vị bác sĩ vào giây phút kia. Có lẽ là do anh có quá nhiều kinh nghiệm trong các tình huống, cho nên anh đã không chế tâm trạng và cảm xúc của mình rất tốt. Rõ ràng là tin tức khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Mà lời nói của bác sĩ lại nghe giống như là an ủi 20% sống sót trở thành nguồn tranh cãi giữa Hạ Kinh và Tạ Kiệt. Hà kinh không nghĩ mình biến thành ngốc nghếch, Cho dù tình huống lạc quan, bà năm sau cô cũng sẽ trở thành một người không có trí nhớ Không hiểu biết và có hành động không khác gì một đứa trẻ Đại tiểu tiện cũng không thể cống chế được Nhưng mà nếu phẫu thuật thì tương đương là muốn chết Lúc mới trở về từ bệnh viện Trong mọi tình huống Hà Kinh đa số đều tỉnh táo Nhưng mà khi tỉnh táo cô sẽ sợ hãi cùng với khắc khẩu. Anh thật sự muốn em trở thành một con ngốc sao? Ngay cả anh và bản thân mình còn không nhớ rõ Cái gì cũng không làm được giống như một đứa trẻ khổng lồ Em cũng không phải là em Vậy thì còn sống có ý nghĩa gì nữa chứ Bà làm sao sống không có ý nghĩa Vậy thì em lập tức đi tìm cái chết sao hả Tạ kiệt kích động mà rít cào lên Phẫu thuật đầu có nói là sẽ chết ngay lập tức chứ Không phải còn có 20% bình phục hay sao Em thật sự không muốn biến thành kẻ ngốc mà Em không phải cảm thấy mình đáng thương Em có thể thử lúc mình còn tỉnh táo Có thể sắp xếp hơn mọi thứ tình huống Anh có biết không? Em sẽ liên lụy anh cả đời đó. Anh đã giải như vậy, công việc lại không bảo đảm. Tương lai còn muốn mang gánh nặng tiền thuốc men của em sao? Nờ đợi sau phải quan tâm đến một kẻ ngốc. Không đơn giản chỉ là một hà khinh ngốc, anh có hiểu không? Anh chỉ mới 33 tuổi. Anh muốn hủy diệt cả đời mình hay sao chứ? Chờ đợi cho em thật sự ngốc. Ngay cả nhận thức trói buộc anh cũng không biết. Em phải làm thế nào để giúp anh đây chứ? Anh đương nhiên là biết. Anh cũng biết nếu người bị bệnh là anh em cũng sẽ lựa chọn giống anh, chăm sóc em cả đời thì sao? làm vậy thì sao? muốn chăm sóc em là anh, anh cũng không cảm thấy đó là gánh nặng. em dựa vào cái gì mà thay anh quyết định chứ? nước mắt của Hà Kinh rơi đầy hai má. chúng ta không phải là vợ chồng, không phải là đã muốn ly hôn rồi sao? không phải anh đã từng quyết định không muốn quay về với em hay sao? lúc ấy đều có thể chia tay, bây giờ làm sao lại không chia tay được chứ? nếu lúc ấy chúng ta ly hôn. Rồi sau đó em chuyển đi một thành phố khác Anh sẽ không còn được gặp lại em nữa Như vậy cũng không khác gì là em đã chết không phải hay sao Chẳng lẽ như vậy không giống nhau ư Anh nói không giống Chính là không giống Tại kẹt cầm lên khiến cho Hà Kinh càng người chấn động Anh không muốn em chết Coi như em là con gái Phải Coi như em là con gái anh Không lớn lên Càng về sau càng nhỏ không được sao Dù sao em ngốc như vậy Giả đi cũng nhất định là rất ngốc Không phải là sớm hơn một chút hay sao? Tạ Kiệt cắt cao ôm Hà Kinh Giống như giây tiếp theo cô sẽ tan thành mây khói vậy Nhưng mà đây không phải là lần khắc cầu cuối cùng Hà Kinh vẫn tâm tâm niệm niệm làm phẫu thuật Tạ Kiệt vì mỗi lần cô đề cập đến chuyện này đều gầm lên Gầm lên đến cuối cùng ôm đầu mà cóc trống Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy Cho đến khi Hà Kinh yếu đi Chẳng còn nhớ nổi mình cần phải phẫu thuật Nếu không trận chiến này Sẽ chẳng biết đến khi nào mới ngừng lại được Tạ Kiệt và một bên đại diện khách hàng từng có quan hệ hợp tác rất tốt. Khách hàng ấy 30 tuổi, vừa mới chia tay bạn gái quen nhau đã 6 năm. Anh ta sống tại tầng bảy trong một căn hộ. Sau khi bạn gái chuyển đi khỏi nơi đây, để lại một ít vụn vặt vận dụng hàng ngày và một chú cuốn con. Còn cuốn con 6 tuổi rưỡi, là lúc bọn họ mới về Chung Cư. Chú cuốn nhỏ khi đó đã đến đến 38kg. Chú cuốn này rất là thích vận động bọn họ mỗi ngày vào buổi sáng sẽ cùng nhau mang nó theo nó chạy bộ, đi làm về buổi tối sẽ thản bộ cùng với nó. Anh ta là đại diện nên bận rộn nhiều việc, bạn gái cũng làm nghề tự do. Ban ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.